Sông ngoài Chương 20 Bức thư Dung gửi đi Nam nhận được 2 ngày sau Những tuần chữ quen thuộc Làm cho chàng xúc động vô cùng Đã từ lâu Từ khi thi rất đại học cho đến nay Dung đã không đến với Nam Có lẽ nàng đang đau khổ tuyệt vọng khôn cùng Chàng nghĩ thầm Nhưng Nam vẫn giam kính trong phòng Không biết làm sao Để đến thăm Dung cho được khoảng cách nhỏ bé kia chàng vẫn không sao vượt qua được nam đợi chờ trong bi thương sao nàng vẫn mãi biệt tâm chỉ có lá thư rơi đến như vậy cầm thơ trên tay một sự linh cảm không hay đưa đến do dự mãi nam mới bóc thư ra bài thơ đập vội vào mắt rồi những dòng chữ rối loạn nhảy múa trước mắt chàng khiến nam chua xót vô biên nam dội vàng đọc lá thơ chàng ngơ ngẩn cả người ta có mơ chăng chân đọc lại lần thứ hai trời dung sao làm vậy tiếng kêu tuyệt vọng hai tay ôm lấy đầu chân lại nhảy dựng lên mây ra còn cứu kịp nam vội vã mang giày vào sao không ai ngăn cản nàng trời ơi dung em đừng ngu dại như vậy hãy đợi anh tiếng vọng trong lòng chàng lây hoay tìm chiếc chìa khóa không biết bỏ nơi nào nam bực tức mồ hôi nhễ nhại Tâm mông nàng chưa hành động Trời ơi hãy tha thứ cho nàng Tôi xin chịu tất cả mọi hậu quả Xong đến cửa chưa kịp mở Đã có tiếng gọi bên ngoài Bỗng dáng một người đàn bà hiện ra Khi Nam vừa kéo cửa sang bên Những tia nhìn chăm chú từ đôi mắt trang nghiêm nhìn lấy chàng Thưa bà muốn tìm ai Nam hỏi Tôi là mẹ của Dung Có lẽ ông là giáo sư Nam Vâng Chàng bỗng thấy tim mình đập nhanh Lòng hốt quảng Có lẽ Dung đã chết rồi Những giọt mồ hôi thấm ướt tráng Nam vội mời bà Giang vào phòng ngồi Thưa bà Dung có khỏe không ạ Anh không biết là nó tự tử sao Nam quản hốt Trước mắt tối sầm Chàng run run tựa vào bàn Trời thế không cứu kịp sao Không Chúng tôi đã cứu sống được nó Bà Giang lạnh lùng nhìn Nam Cảm ơn trời Phật Nam thầm nói những giọt sung sướng động ở mắt. Để tránh không cho bà Giang nhìn thấy, chàng vội đi rót ly trà, rung rung mang đến cho mẹ Dung. Bà Giang lặng lẽ nhìn Nam, lạnh lùng nói: Dung đã thú thật hết chuyện của nó và ông cho tôi nghe. Vâng, thưa bác. Nam thu hết can đảm đáp. Bà Giang ngất lời. Đừng cách sáo như vậy. Chúng ta tuổi tác nào cách xa nhau bao nhiêu mà ông gọi như thế? Nam đỏ cả mặt yên lặng mẹ Dung lại tiếp Tôi muốn biết Dung nó có viết thơ cho ông hay việc nó tự tử hay không Dạ tôi vừa mới nhận được đây Ông có thể cho tôi xem được chứ Nam vội móc lấy bức thư trong túi áo trao cho mẹ Dung Xem xong bà lẳng lặng, lặng bỏ thơ vào bóp Bà chăm chú nhìn Nam lạnh lùng nói Như vậy có lẽ mối tình xảy ra cũng lâu rồi ông Nam Ông đã từng làm cha, chắc có lẽ ông cũng hiểu được lòng cha mẹ đối với con thế nào. Dung chỉ là đứa con nít, chúng tôi tốn hao không biết bao nhiêu khổ nhọc mới nuôi lớn nó nên người. Nếu nó chết đi rồi, thì ông sẽ nghĩ thế nào về cha mẹ nó? Nam lúng túng trước cái nhìn nghiêm khắc của bà Giang, chàng ấp úng. Thưa bà, thực tôi không ngờ Dung lại làm như thế, tôi không có ý nghĩ muốn hại đời Dung. Vậy tôi biết đối với ông chẳng qua chỉ là sự đùa cợt chứ nào phải là tình yêu nhưng thật tội cho con dung nó quá tin tưởng mới tìm đến cái chết nam vội đính tránh thưa bà không phải vậy tôi không có ý đùa cợt tình yêu của dung bà giang ngắt lời anh không đùa cợt có nghĩa là anh định cưới con dung chăng không tôi làm sao có đủ tư cách làm việc đó anh biết là anh không đủ tư cách thế mà anh vẫn nói chuyện yêu đương với con tôi Thì anh đã đùa trên sự đau khổ của nó rồi còn gì nữa Nam cảm thấy bất lực Chẳng không biết phải nói làm sao cho mẹ Dung hiểu Thưa bà Tôi biết đã nhầm lẫn Nhưng làm sao ngăn chặn được tình cảm phát sinh Lúc đầu tôi cũng cố gắng Và đã khuyên nhủ Dung Nhưng Nhưng nếu anh không yêu nó Mà cũng không đùa với tình yêu nó Thì anh định làm gì con tôi đây Tôi nào có nói là tôi không cưới Dung đâu Nam biện minh Anh đã nói với tôi là anh không thể cưới nó Thế mà bây giờ anh lại chối Thôi được đi Thế tôi hỏi anh câu này Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi Anh có dám chắc sẽ mang lại hạnh phúc đến cho Dung không Dung ở nhà Nó không biết làm gì Yếu đuối Không chịu được cực nhọc Thế anh có dám bảo đảm là Sẽ không để nó khổ Và có thể bảo đảm cuộc sống cho nó không Nam cuối đầu Vậy ta không thể bảo đảm cuộc sống cho nàng được không đủ khả năng mang hạnh phúc đến cho Dung. Ta lớn hơn nàng những hai mươi tuổi, một ngày nào đó ta chết đi, nàng bơ dơ trên cõi trần, lúc đó nàng làm sao sống nổi? Cha nghĩ thầm không đáp. Bà Giang lại tiếp lời: Ông Nam, tôi hỏi thật ông, theo ông thì thế nào mới là tình yêu chân chánh, với chân sự thèm muốn cưỡng đoạt có thể mang lại hạnh phúc cho riêng mình, là hạnh phúc chân chính hay sao? Bà đã lầm rồi, tôi không bao giờ muốn chiếm đoạt Dung Thôi được rồi, anh hãy ghi nhớ lời anh vừa nói Tôi mong rằng khi Dung đến, anh nói thế với nó được không? Nằm đỏ cả mặt Thưa, tôi yêu Dung, dù biết rằng không thể lấy được nàng Nhưng tôi vẫn mong cho nàng được hạnh phúc dù tôi phải hy sinh Nếu không có anh, nó vẫn sống trong hạnh phúc Nếu anh không yêu nó, thì làm sao nó khổ như bây giờ? Anh không đem đến cho nó một cái gì hết ngoài trừ tình yêu. Dung là đứa con nít, anh thì đã bốn mươi mấy tuổi đầu. Thầy Nam, làm người đừng nên vượt qua giới hạn con người. Nếu trường hợp Dung là con của ông, thì ông sẽ xử trí ra sao? Nam tuyệt vọng. Dân thưa bà, bà nói đúng. Chỉ mong Dung tìm được hạnh phúc. Tôi sẽ không còn nghĩ đến Dung. Bà Giang đứng dậy. Thôi được rồi, câu nói vừa rồi của ông đã làm tôi yên lòng. Ông đã ban cho Dung một lối thoát Ông có can đảm buông tha con gái tôi Dù chịu thiệt thôi Ông thật là người quân tử Cảm ơn ông Xin chào ông Xin bà dừng lại đôi phút Thưa bà tôi có thể đến thăm Dung hay không Bà Giang lạnh lùng Tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm đâu Nhưng sức khỏe của Dung Ông cứ an tâm Dung là con tôi Nhất định tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo Bà Giang bước ra cửa, không quên quay lại nói Con Dung có đến, xin ông đừng quên câu hứa lúc này nhé Nằm kép cửa lại, ngồi xuống ghế Hai tay ôm lấy mặt, chàng rên trong tuyệt vọng Dung ơi, anh yêu em Nằm gục mặt xuống ghế, đưa tay nắm chặt những sợi tóc trên đầu Khi bà Giang về đến nhà, thì trời đã chiều Dung vừa thức giấc, nhìn chăm chú lên trần nhà Đầu óc đã trở lại bình thường, nhớ lại những lời mẹ bảo Dung chợt thấy giận mình vô cùng Tự đày đoạ làm gì cho khổ thân Mẹ đã chấp nhận dễ dàng mối tình của nàng và Nam Nếu biết trước như vậy Mình cũng không làm khổ mẹ Mẹ thật đáng thương Anh Nam, anh cũng đừng lo gì nữa Tất cả đã giải quyết êm đẹp rồi Nàng nhắm chặt mắt lại Tưởng tượng đến những ngày chung sống hạnh phúc sắp đến với Khang Nam Bà Giang vào nhà Rồi đến gặp chồng ngay bàn luận Xong ghé đến thăm Dung Con thấy có khỏe không con? Nụ cười sung sướng điểm trên môi Dung cảm thấy hối hận Về những điều mình đã làm vô cùng Tuổi trẻ ai lại không có lúc Hành động dài dột như vậy Bà Giang nhìn Cậu con lúc trước cũng vậy Không hiểu thức tình cô nào Mà dậy uống diêm tự giận Thế mà 3 tháng sau Lại cùng cô gái khác nói chuyện yêu đương như thường Dung nghĩ thầm Tình trạng của cậu nào có giống con Nàng vội nói Thưa mẹ, lúc nãy mẹ đi sớm à Nụ cười trên môi bà Giang chật tắt Bà nghiêm trọng Mẹ vừa đến gặp thầy Nam Bây giờ con cho mẹ biết Tụi con bắt đầu yêu nhau lúc nào Dung nhìn mẹ thẹn thùng Con cũng không nhớ Trong vali con có nguyện nhật ký Mẹ lật ra xem Ờ, để mẹ xem Bà chợt đổi giọng Dung con Mỗi người con gái Ai cũng có một mối tình đầu Đó là những mối tình đẹp đầy hoa mộng Nhưng Bây giờ con hãy để mối tình đó Vào ký ức Rồi quên lãng đi Đừng nghĩ đến nữa Dung hốt hoảng. Mẹ nói thế là thế nào Con hãy quên nam đi Đừng nghĩ đến nữa Dung nghi ngờ nhìn mẹ Mẹ sao mẹ đổi ý kiến nhanh vậy Dung Con hãy nghe mẹ đây Mẹ vì con nên tìm nguyên do cuộc tình của con Bây giờ thì con hãy để cho mối tình đó Vẫn đẹp trong lòng Đừng nghĩ đến nữa Vì càng nghĩ Nó càng biến thành thối tha Mẹ nói thế là sao Mẹ đã gặp anh Nam chưa Đầu óc dung căng thẳng Nét mặt trắng bệch, Bà Giang chậm rãi Mẹ đã gặp ông ta Anh ấy nói gì với mẹ Con muốn nghe chăng Thôi được để mẹ nói Mẹ đã gặp ông ấy Ông ta bảo rằng không hề yêu con Và đã từng khuyên con như thế Nam không yêu con Chỉ có con là yêu Nam mà thôi Không, không thể được Anh Nam không bao giờ nói như vậy Dung hét to Nước mắt trào ra khỏi mi Mẹ không dối gạt con Con cứ tin mẹ Dung à, ông Nam là một nho sĩ Ông không muốn gánh lấy trách nhiệm Nam bảo rằng chẳng hề có ý muốn cưới con Mà đó chỉ là một trò chơi tạm bờ thôi Dùng hét lớn Con không tin Không thể như vậy được Mẹ hôm nay đến nhà Nam Mẹ chỉ hy vọng là Nam nói một câu Nam yêu con muốn cưới con Là mẹ sẵn sàng tất cả Nhưng tiếc thai Nam lại bảo rằng Không hề có ý muốn cưới con Con biết không Con đã bị gạt Con còn dại quá Mẹ không đặt điều để nói xấu cho Nam Không tin Con cứ đến hội Nam Mẹ cho phép Thôi bây giờ con hãy quên nam đi, hắn không xứng đáng cho con yêu. Không, không có thể như vậy được. Dung hét to, vui mặt vào gối khóc nức nở. Không bao giờ nàng thấy đau khổ hơn lúc này. Những lời nói sỉ nhục kia làm cho mạch máu trong người càng muốn vỡ ra. Mẹ không thể nói gạt, vì hồi nào tới giờ người có bao giờ làm thế đâu. Dung cắn chặt lấy môi đến rướm máu, nàng muốn căm hận vô cùng, muốn xé nát nam ra thành từng mảnh. Không ngờ nam lại vô trách nhiệm như vậy Nhưng chuyện tình đã qua Chỉ là những hài kịch hay sao Đàn ông đều giả như vậy sao Dung bỗng khóc to lên Tại sao ta không chết đi cho rồi Bà Giang ngồi xuống ôm lấy đầu của Dung Thôi con cứ khóc nữa đi Khóc cho vơi đi những điều phiền muộn Khóc cho quên hết cuộc tình xưa Dung ôm chặt lấy mẹ Như đang chết đuối Vớ phải chiếc phao Đang gào to Mẹ ơi mẹ Bà Giang vuốt ve những sợi tóc ngắn trên đầu Dung Bà thấy xúc động vô ngận Con mẹ dại khờ quá Sao con không tin tưởng ở mẹ Nếu lúc đầu con chịu cho mẹ hay Thì đâu bị gạt gẫm như vậy Thôi đừng khóc nữa hãy quên đi Dung càng khóc to hơn Con làm sao quên được hả mẹ Bà Giang bỗng hoảng hốt Nó đã hại đời con chưa Dung lắc đầu Bà thở dài nhẹ nhõm Còn may quá Mẹ ơi, tại sao? Nam biết con quá yêu chàng mà chàng nỡ nào hẹn hạ như vậy được sao mẹ? Dương nghiến chặt răng con muốn giết hắn, giết tên khốn nạn. Dương khóc ngớt sau câu nói đó cho mãi đến lúc mệt nhoài. Đầu dung càng nặng hơn đang im liềm, nằm nhìn ra khung cửa sổ màn đêm đang che phủ mọi vật nói thầm lặng bên ngoài che đẩy cơn sóng gió trong lòng. Lúc trước tôi càng yêu anh bao nhiêu thì Nam ơi lúc này Nàng hận anh bé nhiều. Nhưng mong mỏi mình được phục hồi sức khỏe khắc, để đến chữa mặt nam, Hay giết chết chàng cho hạ cơn giận. Nhưng khi vừa dậy, nàng lại ngã xuống, nước mắt lại đổ xuống. Trời ơi, sao lại cho con sống làm gì, không để cho con chết đi. Ba ngày sau, thì sức khỏe chưa hồi phục, nhưng vẫn cương quyết đến tìm nam để chữa cho hạ cơn giận. Nàng nâng nỉ mẹ con giang mẹ mẹ cho con đến với nam lần cuối con cần gặp nam để tỏ bài nỗi ức ức trong tim không thốt ra được lòng con vẫn chưa yên bà giang lắc đầu ông giang đứng cạnh xen vào thôi để con nó đi bà không được đợi khi con lành mạnh đã nhưng con không thể chờ đợi được nữa bất đắc dĩ bà đành để lân đưa dung đi bà dặn dò lân phải nhịn giữ chỉ cho đi bộ nửa giờ thôi Mẹ chỉ sợ con lại bị những lời đường mật Làm mờ mắt thôi Con phải ghi nhớ Nam là con rắn độc Đừng để hắn phân bua một lời nào cả Dung gật đầu Cùng Lân bước lên xe Dung nói với Lân Chị muốn một mình gặp Nam Em làm ơn đứng ở vườn bông đợi chị nhé Lân không chịu Nhưng mẹ bảo em Chị van em mà Lân nhìn chị thông cảm Thôi được Nhưng chị đừng để hắn gạt gẫm nữa nha Hắn không bao giờ yêu chị đâu Nếu em mà có người yêu Vì em tự sát Thì kệ giao vào cổ em Em vẫn đến thăm như thường Có ai như hắn vậy đâu Em nói đúng Chị đã tỉnh mộng rồi Chị đến đây với mục đích duy nhất là Hỏi xem hắn có còn lương tâm hay không Khi Dung vừa đưa tay lên gõ cửa Thì Nam đang đi tới đi lui trong phòng Những lời nói của mẹ Dung lúc nào cũng văng vang bên tay chàng Đúng rồi Nếu ta thật tình yêu Dung Thì ta phải rút lui Vì hạnh phúc của nàng Phải, phải lắm Nam lại muốn đến thăm Dung Nhưng lấy tư cách nào đây Chàng đau khổ tự dày vò mình Nam biết rằng bắt đầu từ giờ phút này Dung sẽ xa chàng mãi mãi Nếu một mai em tìm được hạnh phúc trên đời Thì anh sẽ vui sướng biết bao Nhưng chẳng may Thì anh sẽ khổ đến bao giờ Nam vung tay lên Bực tức đập lên bàn Như đang đập thẳng vào số mệnh Tiếng của cửa Nam vội chạy ra mở Chàng bỗng thấy choáng gián Khi nhìn thấy Dung Nam định thần lại Đoàn kéo Dung vào đóng chặt cửa Sự yếu đuối của Dung khiến chàng kinh ngạc vô cùng Chàng nhìn Dung Đôi mắt giận dữ của nàng sôi thấu tim Nam Nam sung sướng muốn khóc Chàng rung giọng